Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tục như thần tiên ấy là một đôi môi đang ứng đỏ Vì thật không tránh khỏi dùng mình Vì toàn thân của ta cũng đang rực lên một màu đỏ thắm Tiêu tử, cô ta chính là tiêu tử Sao, cậu bảo sao, người này chính là tiêu tử Có phải cô ấy vẫn còn sống không? Toàn thân run lên, tay lương đạo xiết mạnh vào tay vịt Bởi vì cũng đang lạc thần, lương nào cất tiếng hoài lại trong sự hoang mang Vì, có phải cô ấy còn sống không? Không, cô ấy đã chết cách đây gần 300 năm về trước rồi. Cái gì? Sao trong cô ấy cứ như là đang ngủ vậy? Mình cũng không biết nữa. Nhưng có ai đó vừa mới đào bới ngôi mộ này lên, sao còn có ai đó ở đây nữa? Không trả lời vào câu hỏi đó của lương đạo. Kiều Vy chỉ thận trọng tiến lại pin sát mép huyệt đảo ánh đèn pin vừa dòi xuống huyết mộ thì bất trần nó bị dội ngược trở lại bởi một cái gì đó trong khoảnh khắc Kiều vi kịp nhận ra được rằng đó chính là một chiếc gương là nó đúng là nó rồi cái gì cậu nhìn thấy cái gì vậy chiếc gương cậu bảo sao chiếc gương ư Đúng vậy, nó được chôn cùng với người thiếu nữ tên tiêu tử này. Đường đào vội chạy lại, cô cúi xuống nhìn rồi giọng lắp bắp. phải chúng ta có nên lấy nó không vì nhất định oan hồn của ta sẽ trở lại đây. Chúng ta phải quyết định nhanh lên. Nhìn sang đường đào, vì suy nghĩ trong sự đoan đo khôn tả. Rồi những luồng khí lạnh bút, từ giới huyệt màu tràn lên. Làm cho hai cô Phải sợ hãi mà lùi lại phía sau mấy bước Họ cứ lùi lại mà không biết được rằng Vì giờ họ xuất hiện Một người đàn bà đang đứng lù lù Tại đó từ lúc nào Vừa vô tình ngoảnh mặt lại Thì lương đạo bóng hết lên kinh ngại Khiến như Kiều Vi Cũng phải giật mình hoàng hốt theo Chuyện gì vậy đau Kiều Vi vừa rước lời Thì cô cũng kịp nhật ra Có một người đàn bà Lùm tùm đang đâm đắm Đứng ngay phía sau mình Bà, bà là ai Khiều bị run giọng hỏi Người đàn bà không nói gì Mà chỉ lặng lẽ Đứng nhìn hai cô gái Ánh mắt của bà ta trắng rã lên Dưới bóng trăng đang chiếu xoay vàng vật Đang thật thần Thì lại chợt có thêm một luồng không khí lạnh lẽo Như từ quay âm phà vào mặt hai cô gái Khiến họ lạnh bút tận sông lực Lực đào sợ hãi Cô vội hoài kiểu Vì Vì, phải làm sao đây Càng lúc Vì càng cảm thấy được sự chết chóc Đang đến gần với mình Ý niệm sinh tồn cho cô bỗng nhiên trỗi dậy Cô phải sống để làm nốt Những việc còn đang ràng rở Cô không muốn những người mình yêu thương Phải muốn đời muốn kiếp Chiều đau đớn Bởi lời nguyện ác độc kia Một luồng gió lành buốt từ nơi đầu lại tiếp tục thổi đến Làm cả hai cô gái run lên không thể kiềm soát. Trong khoảng tang mơ hồ ấy, vị cảm nhận được sắng lớn trong tiếng gió như toàn của tiếng khóc lẫn cả tiếng cười. Một tiếng cười nghe thật lạnh nhạt thế lưỡng. Có lẽ bóng hồn của tiêu tử đang quay lại. Vì vậy, Kiều Vi liền nhanh tay lượm lại quả cầu rồi kéo Lương Đạo chạy thật nhanh và ánh mắt trong bóng tối Kiểu vì vật lương đạo cứ mãi miết chảy mà không hề biết rằng từng bước chảy gò đều đang nằm gọn trong ánh mắt của một người đàn bà khác nữa. Người đàn bà này cũng ăn bẩn quần áo đụm thùm rách nát giống như người đàn bà kia. Bà ta đang đứng một mình lặng lẽ trên miệng của thùng lũng đá trì thiên. Như một cuộc đào tàu mang đúng ý nghĩa của sự sinh tồn Kiểu viên lương đảo chạy suốt cả quãng thời gian còn lại của màn đêm Cho nên khi mặt trời bắt đầu hiện lờ mờ Sau những dài xương Thì họ mới dừng lại Họ đã chạy cả một đoạn đường dài không tưởng Khi vừa dừng chân lại Cái cô gái chẳng ai còn đủ sức Để nói lấy một lời Họ cùng nằm nhòi trên một phiên đá dòng riêu Mà thở hồn hèn Nhìn thẳng lên bầu trời bao la cô ấy vẫn còn ghi giận bởi những sự việc kinh hoàng ấy. Cô chưa bao giờ dám nghĩ là mình lại có thể nhìn thấy được dung nhân của người con gái ấy bằng xương bằng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net